Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gọi em sang chị hỏi thế thôi à Em chắc là chị có chuyện gì buồn Sao chị không cho em biết Mai Trân chưa kịp trả lời Thì có tiếng phone reo Nàng nhắc lên và thở dài buồn bã Vì nghe giọng của Trần Hiệu Nhưng Hiệu chỉ kịp nhật đề Chị Mai Trân ơi Thì nàng đã cắt ngang và bảo Anh Hiệu tôi xin lỗi anh Tôi đang có khách Lúc nãy tôi đã nói với anh rồi Cứ như vậy tôi không có thay đổi gì hết Bye anh Trân nàng gác điện thoại xuống, dùng mấy nhắc lại. "Chị thì em coi chị như chị của em vậy đó. Có chuyện gì buồn sao chị không cho em biết?" Mai Chân nhịn không được, đành kể hết cho Dung nghe bởi quả thật nàng vẫn coi Dung như đứa em trong nhà. Nàng thấy rõ mặt Dung cũng tái nhợt theo câu chuyện nàng kể, y như chính bản thân nàng lúc nãy nghe được mâu đối thoại ở phòng mạch. Thỉnh thoảng, Dung còn hoảng hốt kêu lên, cắt ngang lời kể của Mai Chân. Trời ơi, thật như vậy hả chị? Hoạt. Em không có thể nào ngờ, em không ngờ được chị ơi." Dung ngồi phịch xuống cái ghế cũ và nhắm mắt lại. Vừa lúc đó lại có tiếng phone, Mai chân bực mình vì đoán là hiểu tiếp tục năn nỉ nàng đóng kịch. Hiểu đâu có thể hiểu được tâm trạng của nàng lúc này, còn tinh thần đâu nữa mà kịch với cỡm. Nàng nhấc ống nghe lên thì hóa ra là đàn. Nàng giơ ngón tay làm hiệu bảo Dung im lặng. Bên kia đầu dây Đàn nói rất dịu dàng. Em hả? Anh ở ngoài này đến độ 6 giờ thì anh xong, nhưng mà anh anh không về ngay được là vì tối nay anh có hẹn đi ăn cơm với mấy ông trong ban chấp hành hội. Em cứ tập kịch đi, độ độ 11 giờ thì anh về. Ok, bye em. Mai Chân cúp điện thoại rồi ngẩng lên nhìn Dung. Nàng hỏi: "Em không biết gì thật hay sao?" Dung mở mắt nhìn Mai Chân, buồn rầu đáp: "Không chị, à, ngày thứ hai em đâu có đi làm đâu mà em biết." việt này chắc là xảy ra ngày thứ hai thôi, vì thứ hai vắng khách mà mà không có em ở đó nữa. Mai chân gật đầu. Ừ, thì đúng rồi chứ còn gì nữa, có em ở đó thì dù sao cũng đỡ. Im lặng một chút, Dung hỏi. Nhưng mà chính tai chị nghe thấy hay sao? Chính tai chị nghe hai người nói chuyện với nhau thiệt không? Mai chân nhấn mạnh. Tai chị nghe chứ đâu phải do ai kể đâu. Chị đứng ở ngoài, chị nghe rõ từng câu mà. Dung vẫn tò mò y như còn ngờ vực. Thế chị có biết cái con mất dạy đó là cái con nào không? Mai chân lắc đầu chán nản. Chị có nhìn đâu mà biết. Chị bỏ về ngay mà. Chị có nghe nó nói nó giọng Bắc mà hình như là còn trẻ, trẻ lắm. Dung nhíu mày cố đoán xem nó là đứa nào, nhưng dĩ nhiên đoán không ra. Im lặng một chút, Dung lại hỏi. Mà mà làm sao mà chị vô phòng mạch mà mà anh đàn không biết, rồi cái con bé đó nó cũng không biết. Mai chân cảm thấy bắt đầu bực bội vì hình như Dung chưa tin lời nàng. Nàng gắt: "Thì tại vì anh mở tivi lớn quá, thì tiếng nhạc nó ầm ầm, ngồi trong văn phòng làm sao mà nghe được tiếng bước chân ngoài, với lại đang cãi nhau mà, còn để ý đến ai nữa đâu?" Ngẫm nghĩ một chút, dung lại hỏi: "Chúng ta chỉ nghe như thế, thế sao chị chị không xông vào cho anh ấy một trận rồi mà lại bỏ về?" Mai chân thở dài đáp: "Trời ơi, chị mà xông vào thì chỉ có đứng khóc thôi chứ, chị có chửi được ai đâu." mà trời làm gì nữa khi mà chị biết lỗi là là là do do anh đàn. Con ghẻ con gái thì nó thấy anh là bác sĩ, nó có tiền, nó dụ dỗ, điều đó thì có ai lạ gì đâu. Thì ăn thua là ăn thua cho chồng mình. Ông ấy chủ động tấn công đó thì chị còn nói cái gì bây giờ? Vào gặp con bé lại càng xấu hổ chứ được ích gì. Rồi mai chân kết luận. Thôi, em em không biết gì thì thôi. Em về đi, nhưng mà nhớ nhá, giữ kín, không được kể chuyện này với bất cứ ai em gặp anh đàn á cũng không được nói gì hết. Ờ để chiều nay anh về rồi chị hỏi anh ấy xem là anh ấy trả lời như thế nào, nhớ nhé." Dung cầm bóp đứng dậy và nói: "Thôi em về nhé, chị đừng có buồn, đừng có buồn quá sinh bảnh đấy. Từ từ rồi rồi cũng có cách giải quyết mà." Mai chân không nói gì nữa, Dung bước nhanh ra cửa và chui vào xe, nhưng cô không về nhà. Cô nhìn đồng hồ rồi phóng ra phòng mạch gặp đàn. Lúc ngoài đã se chiều, nhưng khu thương xá vẫn còn tấp nập người qua lại dưới ánh nắng xiên chạy dài trên thềm xi măng. Ông David tổng bán bảo hiểm mở văn phòng sát chân thang, thân mật chào Dung. "Ủa, bữa nay thứ hai nghỉ mà, ra đây chi cô Dung?" Dung khẽ nhếch mép đáp vội. "Em có chút việc." Rồi cô đi nhanh lên thang gác. "David tổng nói vội theo. Ừ. "Lát nữa có dành cho tôi gặp độ 10 phút nhé." Dung không trả lời vì biết chắc ông lại dụ Dung mua thêm bảo hiểm lên hết cầu thang, dừng đứng lại mấy giây, nín thở trước khi đẩy cửa phòng mạch bước vào. Phòng đợi không có ai, nhưng màn ảnh tivi vẫn còn mở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net